Bắt trộm Mùa đông năm sau, ông Lương mất, hết 3 năm tàn tóc rồi mà Trung Nhi vẫn buồn giàu, cứ đi lang thang nơi này, nơi khác, chẳng thiết gì làm ăn. Mẹ thấy thế hết càng thương càng chiều nhưng Trung Nhi không chịu ở nhà rồi đâm hư, rượu trẻ bé bét. Người anh khuyên, bố mẹ sinh ra hai anh em ta, chẳng hay văn rốt vũ nát, không làm nên cơm cháo gì, xong cũng phải lo cho yên nghiệp nhà chứ. Này bố chết rồi, chỉ còn mẹ già. Chú cũng nên tu tỉnh làm ăn cho vui lọc mẹ. Chứ cái đà này thì nhà ta đến thất cơ lỡ vận mất. Tội bất hiếu bất mục ấy, ai chịu cho. Trung Nhi vợ như người điếc, chẳng nói chẳng rằng, chị sâu thấy thế bèn nói. Chú cứ rượu chè hư hỏng như thế, chẳng sợ mang tiếng sao. Còn phải tính đến chuyện vợ con chứ. Như thế này thì ai người ta dám lấy. Trung Nhi ngứt ngưỡng đáp. Anh chị cứ yên tâm, mai kia em đỗ chạm thì khối vợ, khối tiền. Tha hồ nên xanh nên giá Chị dâu thấy chung nhì nói ngông liền nhất. Chú thì chạm gì chạm rượu, chạm thịt thì có. trung nhi vẫn cứ nhợt nhờ đáp. Rồi anh chị xem, thế nào em cũng làm được chạm. Hôm sau chung nhi vừa đi chơi về, người chị dâu đã nói mát. À, chú độ chạm, vinh quy về đó à, chạm rượu hay chạm thịt đấy. Thế chị dâu cứ nói mỉa mai như thế, chung nhi trong lòng bực bội, quyết bỏ nhà ra đi, bèn vào lệ mẹ mà rằng. Con xin tự tạ mẹ, phe này nếu không làm nên danh xá thì con quyết không trông thấy mẹ nữa. Nói xong, nước mắt chan hòa, lại mẹ rồi đi. Vừa ra đến cổng thì gặp hai người khăn áo trình tề. Trước thầy sau tớ, vác lều trống đi qua, Trung Nhi liền hỏi. Chẳng hay hai ngày đi đâu mà thầy tớ đề khuê như vậy? Hai người kia liền đáp, chúng tôi trẻ kinh đi thi đây, còn thầy thì đi đâu? Trung Nhi cười nói, thế thì may mắn quá, chúng ta cùng đi cho vui. Tôi cũng đi chảy kinh đi thi đây. Mọi người nhập bọn cùng đi. Tính Trung Nhi cởi mở vui vẻ. Hay nói hay cười. Hai người kia rất mến. Dọc được mọi chi phí. Họ đều đỡ cho cả. Trời tối rồi mà đường còn xa. Ba người tìm vào một cái quán để nghỉ. Suốt ngày đi mệt. Cả bọn lan ra ngủ say như chết. Đêm đến. Có hai tên kẻ trộm mò vào. Giữa lúc đó Trung Nhi nằm mơ. Thế mình đứng bắt lợn. Mà có lợn lại sổ mất. Liền hét to lên. Đây rồi. Bắt. bắt chói lại cắt tiết. Hai tên trộm tưởng khách trọ hồ khoán bắt mình hốt hoảng vứt đồ đạc lại mà chạy, hai người kia nhòm dậy, kịp lại hành lý, không suy suyển gì mừng quá, Dối rít cảm ơn chung nhi.